Dạ, tôi biết rồi, đây là trà lão quân mi đây ạ. Thì thì pha bằng nước gì đấy? Dạ, nước mưa năm ngoái đấy ạ. Giả mẫu uống nửa chén rồi đưa cho giả lưu, nói. Bà thử nếm trà này xem. Giả lưu uống một hơi, cười nói. gọn có ngon, nhưng hơi nhạt. Phá đặc một tí thì hơn ạ. Giả mẫu và mọi người cười ẩm lên.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 Cô kiểu chát, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ viết chân phương, vương khải chân hoạn, lại có một hàng chữ nhỏ nữa viết tống nguyên phong ngũ, nguyên tứ nguyệt, mi sơn tô thức, kiến ư, bí thủ. Rượu ngọc góp một chén đưa cho bạo thoa, còn một chén sáng như cái bát nhưng mà nhỏ cũng có ba chữ, điểm tế kiều, hẳn lối chuyện.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 Vào làng phải theo làng Đến đây thì những đồ vàng ngọc Châu bầu Đều cho là tục cả Giờ Ngọc nghe nói thích lắm Lại lấy ra một cái chén lớn Làm ẩn gốc chút Chạm rồng cuộn ngoằn ngoèo hiểu khúc cười nói Chỉ còn có một cái chén nhớn này thôi Cậu có thể uống hết được không ạ uống hết được Chủ uống hết Cũng chẳng phí trả đâu cho cậu uống Cậu không nghe người ta nói Uống chén thứ nhất là để thưởng thức mùi vị trà. Chén thứ hai là phường mưu xuẩn uống cho khỏi khác. Đến chén thứ ba là quân châu quân lừa uống rồi. Bây giờ cậu uống cả một chén lớn này. Còn giác gì nữa ạ? Bảo Thoa, Đại Ngọc và Bảo Ngọc nghe xong đều cười ẩm lên. Rêu Ngọc cầm bình thước chỉ rót độ một chén con vào chén lớn. Bảo Ngọc nhấm nháp từng tí, thấy hương vị mát nhẹ.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 Mày tụi chứ uống đến cái chén ấy bao giờ? Đã uống rồi thì tự đập đi, không khi nào đem cho bãi. Cậu muốn cho bãi, xin mang ngay đi ạ. À, thế là phải. Xin nào người lại thèm nói chuyện với bãi. Nếu nói chuyện với bà ta thì người cũng bị bẩn lây, cứ đưa cho tôi là được rồi. Dịu Ngọc sai người mang cái chén đưa cho Bảng bà Ngọc, Bào Ngọc cầm lấy rồi nói, "Thì chúng tôi ra về."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 Bà học Tương Vân trông thấy bọn A Hoàng để những hộp bánh ở trên hòn đá. Có đứa ngồi trên hòn đá, có đứa ngồi dưới đất, có đứa sựa vào cây, có đứa ngồi trên bờ hồ. Rất là thỏa thích. Một lúc, Tiên Ương đến rất vạn lưu, mọi người lại đều theo đi dạo chơi. Đi đến với bức hoành có bốn chữ, tỉnh thân biệt thự. Và đâu nói, Ôi trà, cò ngồi đèn lớn thế này kìa. Già liền cúi đầu này, mọi người cười ngậm ngẹo, và lưu hỏi. Cười cái gì thế? Những chữ ở trên bức hoành này, tôi đọc được cả. Ở nhà quê chúng tôi có nhiều đèn miếu, cũng có bức hoành như thế này. Chữ này là tên cái đèn đấy. Mọi người cười hỏi. Thế bà viết đây là đèn gì ạ? Già lưu gần đầu lên, trò vào chữ, nói.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 Cả gạch lát cũng đều chạm hoa xanh làm hoa cặp mắt. Giả lâu lần cửa đi xa nhưng nào có thấy. Bên trái đặt giá xá sách bên phải đặt bình phong. Lần sau bình phong mới thấy một cái cửa có mút bà già ở trước mặt đi tới. Giả lâu lấy làm lại trong bụng hoảng lên đoán chừng. Có lẽ là bà thông ra trong Liền hỏi, bà cũng đến đây ạ?